Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã đề cập đến nghĩa kỳ toàn vẹn của Kinh Thánh. Nó có thể bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau. Có một khía cạnh đặc biệt liên quan tới các thực tại hay các sự vật được Thánh Kinh, đặc biệt là Thánh Kinh Cựu ước, coi như diễn tả trước thực tại của chương trình Cứu Độ Vĩnh Viễn. Khía cạnh này đã được giới học giả nhấn mạnh trong vài giai đoạn của lịch sử chú giải Kinh Thánh và được gọi là nghĩa điển hình hay nghĩa kiểu mẫu Sensotypical. Trong một giải đáp thắng mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới vấn đề này. Thưa cha, tại sao giới học giả lại gọi nó như thế và dựa trên cái gì để gọi như vậy ạ Giới học giả gọi nó như thế dựa trên vài văn bản của Thánh Phaolô. Chẳng hạn trong chương 10 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrinto, Thánh Phaolô nhắc lại các biến cố đã xảy ra cho cha ông họ trong sa mạc Sinai xưa kia và viết: "Tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua biển đỏ, tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển để theo ông Môi-se. Tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng" Tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, nhưng phần đông họ không đẹp lòng thiên chúa, bằng chứng là họ đã ngã quỵ trong sa mạc. Rồi Thánh nhân giải thích những sự việc ấy là tuyệt của chúng ta, nghĩa là những biến cố ấy trong Thánh kinh cựu ước được sắp đặt để dạy những điều liên quan tới chúng ta, liên quan tới tần ước. Tiếp đến Thánh Phaolô nhắc lại một số tội mà dân Do Thái đã phạm trong sa mạc xưa kia, như gian dâm, thử thách Thiên Chúa, lầm bẩm kêu trách Chúa, và thánh nhân chú thích như sau: Những sự việc này xảy ra cho họ một cách điển hình, typikos, nhưng được viết ra để răn dạy chúng ta. Thánh Phaolô cũng tìm thấy các kiểu mẫu nơi các nhân vật của Thánh Kinh Cựu Ước nữa. Trong chương 5 thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân gọi tổ phụ Abraham là kiểu mẫu của đấng cứu thế tương lai. Như thế, phải có các điều kiện nào thì mới có thể nói tới nghĩa điển hình hay nghĩa kiểu mẫu, thưa cha? Để có thể nói tới nghĩa điển hình hay kiểu mẫu, cần phải có 3 điều kiện sau đây. Thứ nhất, phải có một thực tại được thánh kinh trình bày. Nó được gọi là điển hình hay kiểu mẫu, và có nghĩa chủ động. Nghĩa là diễn tả một thực tại khác. Thứ hai, phải có một thực tại tương lai khác được kiểu mẫu này trình bày trước. Nó được gọi là ngược với kiểu mẫu anti Antitypon, và có nghĩa thụ động. Kiểu nói anti Antitypon, ngược với kiểu mẫu, bắt nguồn từ thư thứ nhất Thánh phê chương 3 câu 21, trong đó thánh nhân khẳng định rằng nước rửa tội được gọi là Antitypon, ngược với nước lụt hồng thủy. Vì nước rửa tội trao ban sự sống cho con người, trong khi nước lụt hồng thủy thì giết chết. Điều kiện thứ ba là sự kiện Thiên Chúa sắp đặt để thực tại được miêu tả nói tới thực tại tương lai. Dĩ nhiên, để có thể diễn tả trước, thực tại tương lai phải hơi giống thực tại diễn tả nó. Tuy nhiên có sự khác biệt giữa kiểu mẫu đích thật và hình ảnh đơn thuần, cần phải nhấn mạnh trên sự kiện quan trọng sau đây. Đó là để có nghĩa điển hình hay kiểu mẫu, sự giống nhau, cho dù có lớn đến mấy đi nữa, cũng không đủ, mà cần nhất là phải có sự sắp xếp của Thiên Chúa, để thực tại quá khứ nói về sự thực tương lai. Nếu không, chúng ta sẽ chỉ đứng trước một hình ảnh đơn thuần, chứ không phải là một điển hình đích thực. Hình ảnh đơn thuần cũng nói về một thực tại khác, nhưng thứ ngôn ngữ này của hình ảnh không do Thiên Chúa sắp đặt, cũng không phải là kinh thánh. Tuy nhiên trong thực tế, sự phân biệt giữa hình ảnh đơn thuần và điển hình không phải là điều dễ dàng. Khi đề cập đến nghĩa điển hình hay nghĩa của các sự vật được trình thuật trong Thánh Kinh, điều quan trọng là phải chú ý tới Chúa Kitô như là trọng tâm và là điểm tham chiếu của toàn chương trình cứu độ. Học giả Grelo có lý khi khẳng định rằng mọi sự tích tụ trong cuộc sống của dân chúa đều lấy nghĩa từ màu nhiệm của Chúa Kitô trong con người của Đức Giêsu cũng như trong dấu chỉ chính yếu và toàn vẹn của chúng, trong Cựu Ước như là việc chuẩn bị sư phạm và điển hình liên quan tới Ngài, trong Tân Ước như là bí tích sự hiện diện và hoạt động của Ngài. Như thế phải duyệt xét các loại điển hình khác nhau của Thánh Kinh Cựu Ước trong tương quan với Chúa Kitô và dựa trên sự tiếp nối trong hoạt động của Thiên Chúa chuẩn bị cho sự biểu lộ nó thế, đâu đã là giáo huấn của Giáo quyền liên quan tới vấn đề này ạ? Huấn giáo của Giáo quyền liên quan tới đề tài này rất là rõ ràng. Trong thư gửi các tổng giám mục và giám mục Italia ngày 20 tháng 8 năm 1941, Ủy ban Kinh thánh khẳng định rằng trong Thánh Kinh, ngoài nghĩa theo chữ tức nghĩa đen cũng có nghĩa điển hình hay nghĩa tinh thần nữa, như thói quen Chúa và các tông đồ đã dạy chúng ta. Đó là đề nghị lòng tin cần lưu ý, khẳng định này của hội ban thần học tóm gọn giáo lý mà các giáo hoàng Leo 13, biển Đức 15 và Pio 12 trình bày trong các thông điệp của các vị: Providentissimus, Spiritus Paracletus và Divino Afflante Spiritu. Ở đây cũng như trong quá khứ, giáo quyền đã luôn luôn trung thành giải thích thánh kinh và truyền thống. Cộng đồng Trung Vatican 2 tuy không công khai nói tới nghĩa điển hình nhưng nhắc lại các chân lý làm nền cho giáo lý này, nghĩa là sự kiện chương trình cứu độ thời cựu ước được sắp xếp, chuẩn bị và tiên báo ngày xuất hiện của Chúa Kitô đến cứu độ muôn loài và ngày khai nguyên vương quốc của Đức Messia và biểu thị các biến cố ấy với nhiều hình bóng khác nhau. Cộng đồng cũng nói tới sự cần thiết giải thích cựu ước bằng cách chú ý tới tân ước. Thật vậy, Vì Thiên Chúa, Đấng đã linh ứng và là tác giả của các sách cựu ước, cũng như tân ước, đã khôn ngoan sắp xếp cho tân ước, được tiềm ẩn trong cựu ước, và cựu ước trở nên sáng tỏ trong tân ước. Nghĩa là Thánh Kinh rõ ràng bao gồm nhiều kiểu mẫu khác nhau, có đúng thế không thưa cha? Đúng thế, Thánh Kinh rõ ràng bao gồm nhiều kiểu mẫu khác nhau. Do đó nếu khớp từ nghĩa điển hình thì sẽ không thể nào hiểu được một vài giáo huấn và kiểu lý luận của tân ước. Biến cố dân được tuyển chọn trở về từ Ai Cập điển hình cho sự kiện Đức Giêsu từ Ai Cập trở về. Sự kiện Ngôn Sứ Giona ở trong bộng kình ngư ba ngày là kiểu mẫu hay hình bóng diễn tả biến cố Chúa Kitô ở trong mồ, trong lòng đất 3 ngày. Cuộc giải phóng dân Do Thái khỏi Ai Cập và các hình phạt giáng trên họ trong sa mạc là kiểu mẫu diễn tả các ân nghĩa Chúa rộng ban cho Kitô hữu và các hình phạt dành cho người gian ác. Nàng hầu Aga và bà Sara điển hình cho hai giao ước. Adam điển hình cho Chúa Kitô, nhiều luật lệ cũ ước là kiểu mẫu của các thực tại cứu thế. Nước Lụt thông thủy điển hình cho nước rửa tội. Con rắn đồng do ông Moses, cho treo cao lên trong sa mạc điển hình cho Chúa Kitô bị treo trên thập giá. Bánh mana là kiểu mẫu diễn tả bánh thánh thể, đều được quy định cho chuyến con vượt qua không hề gãy xương nào, ám chỉ Chúa Kitô trên con vượt qua không bị đánh gãy xương. Dưới ánh sáng của các giáo huấn rõ ràng đó trong thánh kinh, chúng ta hiểu sự thật điều thánh Agustino khẳng định, tân ước tiềm ẩn trong cứu ước, cứu ước tỏ hiện trong tân ước. Thật vậy, qua các điều nói trước liên quan tới đấng cứu thế và qua chính đấng cứu thế, chúng ta hiểu rằng nhiều sự kiện của cựu ước đã được thiên Chúa quan phòng sắp xếp trước cho tân ước, để cho tân ước tỏ lộ tất cả những gì đã được cựu ước báo trước trong nghĩa đen hay trong nghĩa điển hình. Thế hệ truyền thống của giáo hội đã có lập trường như thế nào về nghĩa điển hình này trong kinh thánh ở cha? Truyền thống giáo hội đã luôn luôn chấp nhận và bênh vực sự hiện hữu của nghĩa điển hình. Trong Kinh Thánh, hồi thế kỷ thứ hai, Thánh Justino Thánh Ireneo và sau đó các giáo phụ cũng như các tác giả Kitô khác đã đồng loạt khẳng định sự hiện hữu của nghĩa điển hình và thường sử dụng nghĩa bóng đó, đôi khi một cách quá đáng. Xác định văn bản nào trong Thánh Kinh có nghĩa điển hình không phải là điều dễ dàng. Nhưng nguyên tắc chung đó là phải nhận ra sự sắp xếp của Thiên Chúa, muốn một thực tại của chương trình cứu độ diễn tả trước một thực tại khác. Theo nhiều học giả, điều này chỉ xảy ra khi thánh kinh hay truyền thống cho thấy nó một cách rõ ràng trong một trường hợp xác định. Truyền thống bày tỏ ra qua phán quyết đồng nhất của các giáo phụ và các tiến sĩ liên quan tới các thực tại đức tin và qua phụng vụ, trong nghĩa nó diễn tả lòng tin của giáo hội. Tiêu chuẩn này khiến cho nghĩa điển hình chỉ hạn hẹp trong một ít văn bản Kinh Thánh mà thôi. Ngày nay giới học giả Kinh Thánh có đưa ra đề nghị mới nào không ạ? Ngày nay người ta đề nghị một tiêu chuẩn rộng rãi hơn. Thật thế, nếu chú ý tới hướng đi chung của Cựu ước, hướng về Tân ước, và các thực tại của xã hội, hướng về sự thành toàn, phù hợp với sự sắp xếp của Thiên Chúa... Chúng ta có thể nhận ra các tương ứng khách quan giữa các thực tại khác nhau trong các giai đoạn khác nhau của lịch sử cứu độ. Tuy nhiên trước hết phải xác định ý nghĩa của các kinh nghiệm lịch sử hay văn hóa của dân tộc Israel, chú ý tới nghĩa đen của văn bản và xem kinh nghiệm nào tương ứng với chương trình cứu độ trong Tân ước, thí dụ như trong cuộc đời Trúc Kitô Tô hay trong kinh nghiệm bí tích của xã hội, chẳng hạn như các biến cố xuất hành tương ứng với các kinh nghiệm giải phóng Kito, hình ảnh và vai trò của ông Môsê tương ứng với hình ảnh và vai trò của Chúa Kito. Kiểu tiến hành này xem ra phù hợp với kiểu tiến hành của các giáo phụ, không kể các trường hợp thái quá, đặc biệt của trường phái Alexandria, các giáo phụ nhận ra trong nhiều văn bản cứu ước, việc trình bày trước các thực tại của Tân Ước. Cũng thế, các vị không coi vài biến cố hay nhân vật cứu ước là điển hình hay kiểu mẫu đích thật mà chỉ coi chúng là gương mặt hay hình ảnh thôi. Nhưng trên thực tế, khó mà phân biệt giữa hai kiểu diễn tả này.